Nhưng mà có rất là nhiều dấu hiệu cho rằng anh ấy đang còn sống và liệu rằng Lâm và Diệp Anh có thể nào gắn kết được với nhau hay không thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe nội dung chính của tập 24. Và đừng bỏ qua, vì những tình tiết trong tập 24 vô cùng xúc động. Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 24 ngay bây giờ nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Người lái tàu nhanh chóng bấm vào nút phát tín hiệu, nhưng mà cơn sóng từ bên ngoài lại ập đến. Nước đã bắt đầu đầy vào bên trong chân tôi. Người lái tàu gần như gầm gừ làm theo lời của cậu ta mặc áo phao vào đi gặp gió lốc rồi cơn gió lốc này lớn lắm nhanh lên trong khoang thuyền có người lái tôi lâm một cặp vợ chồng trẻ một người mẹ ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi và một đứa bé chừng năm tuổi tôi vừa kịp mặc chiếc áo phao vào người cũng thấy lâm chạy xuống giúp hai mẹ con đứa bé kia mặc áo phao sau đó lại vội vàng túm lấy hai mẹ con họ và cả cặp vợ chồng kia dẫn lên phía tôi con tàu lúc này đã trao đào dữ rồi cơn gió lốc này không thể nào mà biết trước được chuyện gì sẽ đến sóng lớn sóng lớn thi nhau đánh thẳng lên con tàu thi thoảng trên giữa biển khơi mênh mang vẫn có những cơn gió lốc như thế gần 15 năm trước vụ đắm tàu ở đảo khiến cho ba người thiệt mạng cũng là bởi vì tàu gặp con gió lốc không thể nào báo trước này đứa trẻ năm tuổi sợ hãi khóc toáng lên mẹ nó thì liên tục cầu xin lâm cứu nó bởi vì sóng lớn nên chỉ nghe lang máng chị ấy vừa khóc vừa cái gì mà bộ đội cái gì mà bị thương cái gì mà truy bắt tội phạm tôi cố gắng chấn ăn nó nhưng mà trong lòng bắt đầu run rẩy con tàu giống như ngọn đèn lay lắt giữa bão gió trong phút chốc nghiêng ngà nghiêng ngà liên tục không thể nào kiểm soát được nữa người lái tàu chỉ có thể cố gắng gầm lên, bấm liên tục vào tín hiệu cầu cứu. Ngày khoảnh khắc ấy, cơn sóng lớn bị gió đánh tạt thẳng vào tàu, lại tiếp tục một cơn nữa. Nước biển văng cao ướt sũng cả người chúng tôi, còn tàu không kiểm soát được, nước tràn khắp tàu, cuối cùng bị đánh quật, tất cả chúng tôi bị đánh thẳng ra giữa lòng biển khơi. Lâm vội vã ôm lấy đứa bé, một tay vẫn nắm tay tôi, sóng lớn đập thẳng lên mặt. Chiếc áo phao gần như vô tác dụng Phía sau lưng tôi Người đàn ông lái tàu Cũng cố gắng kéo lấy mẹ của đứa bé Bơi về hướng núi Phía trước còn gặp vợ chồng trẻ Không rõ đã sóng đánh về hướng nào Chỉ thấy tiếng người lái tàu Thét gào giữa tiếng sóng Đang mỗi lúc một lớn hơn Núi cách không quá xa Nhưng vì sóng quá kinh hoàng Bơi một quãng Sóng lại đánh tạt lại Nên chẳng mấy chốc tôi đã gần như kiệt sức. Lâm không buông tôi một giây nào. Khi tôi tụt lại, anh liền tay siết chặt lấy tay, không ngừng hét lên. Diệp anh cố gắng lên, cố lên, giữ đứa bé giúp tôi. Đứa bé trên lưng anh được tôi giữ, không ngừng khóc lóc, gương mặt tái xanh rồi trắng bệch, sợ hãi túm lấy Lâm không buông. Một mình anh vừa kéo tôi, vừa phải cố gắng cứu lấy đứa bé. Môi cũng tái nhợt, Nước chảy tong tong từ mái tóc anh xuống cả miệng Tôi dù vô cùng hoàng sợ Trải qua nhiều trận sinh tử Cũng rất sợ chết Nhưng bởi trên lưng Lâm còn có một đứa trẻ con Tôi không còn cách nào khác Chỉ có thể nói lớn Anh Lâm Anh buông tôi ra Cho nó lên bờ núi đi Tôi sẽ cố gắng bơi vào Thế nhưng Lâm thừa hiểu sóng lớn thế này Sức lực của tôi không thể nào bơi nổi vào gần vách núi kia Thậm chí Có khi còn bị sóng đánh xa hơn. Anh nhất định không chịu buông tôi. Tiếp tục trấn an tôi. Tôi sẽ đưa em và nó vào đến nơi. Cố gắng lên. Đồ ngốc, anh buông tôi ra. Em mới chính là người ngốc. Nắm chặt lấy tay của tôi. Tôi không rõ mình đã uống bao nhiêu nước. Cũng không rõ mặt bị sóng đánh rát như thế nào. Thậm chí còn gần như không mở mắt nổi. Đầu óc tôi hỗn loạn trong tiếng gió rít thét gào. Cơn gió lốc này thực sự quá kinh khủng. Đầu tôi bị sóng đánh đến mụ mị Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của Lâm, cả ba người chúng tôi cũng vào được đến sát vách núi. Lâm đẩy tôi lên vách đá trước rồi đưa đứa bé cho tôi. Thế nhưng tôi vừa kịp bế đứa bé lên thì một cơn sóng lớn ập thẳng lên đầu của Lâm. Tôi vội vã chạy vào, đặt đứa bé lên một nơi bằng phẳng rồi chạy thẳng đến túm tay Lâm. Chỉ là ngay... Sau đó, gió lớn, sóng lớn quật thẳng lên người của tôi, khiến cả người bị đập thẳng vào vách đá. Dù tôi cố gắng níu chặt, nhưng mười ngón tay của tôi và Lâm cũng dần dần bị tuột dần ra. Sóng lại ập đến một cơn, khiến đầu và lưng tôi đập thẳng vào vách đá thêm một lần nữa. Trong giây phút sinh tử, tôi chỉ có thể dùng sức lực cuối cùng hoảng loạn trèo lên vách đá ấy, đẩy một cây gỗ lớn về phía của Lâm. Nhưng rất tiếc, anh không thể nào tóm được nó Lực sóng đánh rất mạnh, lúc nằm trên vách đá, đầu tôi hoàn toàn tê liệt. Trên đầu máu chảy từ đâu chảy xuống, bút cả óc cả người tôi, giống như ai đó đang đập hàng ngàn chiếc búa lên, đau đớn vô cùng. Khiến tôi không thể nào di chuyển được nữa. Tôi nằm trên vách đá nhìn về phía Lâm, đôi mắt mờ dần mờ dần, chỉ nhìn thấy bóng của Lâm bị cơn sóng kia cuốn thẳng ra xa không rõ anh bị thứ gì đâm phải chỉ thấy máu từ trên người anh hòa lẫn với nước biển tạo thành một màu hồng kỳ dị đầu tôi nổ ầm ấm, ấm những tiếng kinh hoàng linh cảm có điều gì đó bất an tại sao thế này tại sao đó chính là tiếng của bà lão bên bìa rừng vang vọng vang vọng bên tai tôi tôi nhìn vận mệnh của cậu ta không được tốt Số cậu ta đoàn mạnh lắm. Tôi rất muốn lao xuống kéo Lâm lên, nhưng cả người tôi không thể nào cử động được nữa. Bóng đêm như thủy triều ập đến, chỉ nghe tiếng của Lâm hét vô vọng giữa biển khơi. "Diệp Anh, cố gắng lên. Về với con." Trong bóng đêm tôi chỉ nghe được tiếng sóng ào ào, cơ thể mềm nhũn dần dần mất đi tri thức, ngay cả tiếng gió rít bên tai cũng hoàn toàn biến mất tôi không còn biết mình đã chết hay còn sống chỉ thấy tất cả chìm vào một màn đen u tối không sự sống không còn cả chi giác cứ kéo dài đến vô tận rất lâu sau tôi bắt đầu mộng mị những giấc mơ trải dài suốt từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành những niềm vui nhỏ nhoi và cả những bất hạnh đau thương cứ ùa về như một cuốn phim không dứt trong giấc mơ tôi mơ rất nhiều đến những ngày còn hạnh phúc bên bố mẹ quãng thời gian vui vẻ nhất Hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi cũng chỉ có giây phút ngắn ngủi ấy không hơn không kém bởi vì nó quá ít ỏi nên sắp bị tôi lãng quên tới nơi rồi. Chỉ cho đến khi nắm giữa ranh giới sống và chết mới kịp nhớ ra tôi cũng từng là một đứa trẻ có một gia đình trọn vẹn. Xem lẫn trong những ngày hạnh phúc đó tôi mơ thấy những ngày khổ đau triền miên là ngày mưa lớn người đàn bà ấy dẫn theo một cậu thiếu niên mười ba tuổi đến nhà tôi và bắt đầu cho tai ương và bất hạnh ập đến là ngày mẹ tôi quyên sinh trong vũng máu dưới đất là những ngày ba chị em tôi bị đánh đập tàn nhẫn là ngày ba chị em tôi bị bán vào tay lũ buôn người người đàn bà ấy đứng trên tầng nhìn xuống gương mặt xinh đẹp không gợi chút ăn năn hay thương xót là những ngày bên xứ người bị đầy đoạn và hành hạ là ngày tôi lên hà giang Nhận thi thể của chị Linh Nhưng mà không hiểu sao Ngoài mơ những niềm vui và khổ đau Trong giấc mơ dài đằng đẵng này Tôi không còn Nghĩ đến những điều tồi tệ khác Ngoài Lâm Tôi mơ thấy những ngày dày vò Và khổ tâm của Lâm Suốt mười mấy năm trôi qua Cậu thiếu niên mười ba tuổi Mặc cho chị em tôi chửi Vẫn lặng lẽ nhặt đồ ăn bò vào cặp cho chúng tôi Cậu thiếu niên mười ba tuổi Mà cho chị Linh hất nước nóng vào mặt Vẫn cúi đầu nhặt những mảnh vụn thủy tinh Bởi vì sợ chúng tôi dẫm chân vào Cậu thiếu niên 13 tuổi Dùng dao lam Tự tay dạch vào cổ tay mình Những đường chằng chịt Để mẹ mình không đánh chúng tôi nữa Mười mấy năm trôi qua Anh đã lớn lên trong sự giằn vặt chính bản thân mình Sống trong sự tuyệt vọng vẫy vùng Không thoát ra nổi Còn tôi Tôi mãi mãi khắc ghi câu nói đậy hận thù của chị gái tôi mơ đến đây tôi bỗng thấy có tiếng lá cây xào xạc đầu óc tôi bỗng càng lúc càng hỗn loạn tôi mơ thấy tôi sinh con tôi đã khóc như một kẻ điên dại khi giao con lại cho lâm lại mơ thấy ngày gió tháng mười tôi và lâm lên cùng một chuyến tàu con tàu bị gió lốc cuốn trôi lâm nỗ lực đưa tôi vào vách đá khi mười ngón tay nắm chặt nhau sóng lớn ập đến cuốn anh ra xa tôi Bàn tay chai sạn nhầu nhĩ vì ngâm nước của Lâm tuột dần tuột dần khỏi tay tôi sau đó tôi không còn nhìn thấy gì nữa Tôi muốn gạo lên gọi tên anh nhưng không gọi nổi tôi muốn lao xuống những con sóng lớn để giữ lấy anh nhưng chỉ đành bất lực nhìn anh rời xa tôi Lần này bóng đêm lại ập đến bao trùm lấy tôi như cơn thủy triều ngoài kia hình như tôi ngủ một giấc rất dài và rất sâu dài như cả một thế kỷ trôi qua đằng đẵng trong lạnh lẽo và tuyệt vọng có điều trong tiềm thức luôn nhắc tôi rằng tôi không thể nào chết được tôi còn mon tôi còn lâm và tôi còn hiếu tôi không thể nào chết được không rõ tôi chỉ mở bóng tối bao lâu chỉ đến khi nghe những tiếng gọi tên mình từ xa xôi vọng về tôi mới dần dần nhìn thấy những vầng sáng lờ mờ những tiếng gọi liên tiếp rồn rập sau cùng Rõ dần, rõ dần Tôi khẽ đưa tay lên Nhưng cánh tay đau nhức. Một lát sau tôi lờ mờ nhìn thấy Hiếu Còn nghe được tiếng của em trai tôi Cất lên gọi chị Chị ơi, chị Thảo Chị Nhìn thấy em trai lớn bằng chừng này Tôi mở to mắt ngây ngô nhìn em Em trai tôi thấy vậy vội vã ngồi xuống Cầm lấy cánh tay tôi Đôi mắt đỏ ngầu Tiếp tục hỏi tôi Chị ơi, chị thấy trong người thế nào? Chị ơi, chị tỉnh đi. Căn phòng này trắng toát. Trên tay tôi còn cắm dây chuyền. Vâng sáng lờ mờ, cũng dần dần rõ rệt. Tôi hơi xoay đầu, nhớ mang máng tôi đang nằm trên bãi đá cơ mà. Tại sao bây giờ tôi nằm ở đây rồi? Hiếu thấy vậy tiếp tục hỏi tôi. Chị đau ở đâu à? Đây là bệnh viện huyện. Chị còn nhớ tàu bị gió lốc đánh không? Chị trôi vào bãi đá, chị nhớ gì không? Hình như tôi ngủ vài ngày, bởi cuốn lịch đối diện đã là ngày thứ tư. Em trai tôi cũng khác hẳn mấy ngày trước gọi video. Dầu ria không cạo mắt nó trũng sâu, gương mặt thật sự là mệt mỏi. Lúc này đầu tôi đau như búa bổ, đại não như có gì đó tràn về giống như thác lũ. Tất cả mọi ký ức cũng quay về vào ngày chủ nhật ấy. Vào giây phút, Lâm bị sóng lớn cuốn đi. Tôi giờ tay cố gắng xiết lấy tay hiếu. Tôi không còn quan tâm tới bất cứ điều gì Tôi vội vàng hỏi ngay Hiếu Anh Lâm đâu Hôm ấy chị và anh ấy đi trên tàu Anh ấy đâu rồi Anh ấy đang nằm ở đâu Em trai tôi không trả lời câu hỏi ấy Mà chỉ an ủi tôi Chị nghỉ ngơi đi à, Chị bị mất máu nhiều lắm Đầu bị đập vào vách đá chấn thương phần mềm Rách toạc cả phần sau đầu Phải khâu cả 8 mũi đấy Vì lực đập mạnh Nên não chị bị tổn thương Cũng may là bị tổn thương nhẹ. Sau hôn mê tỉnh dậy cũng không ảnh hưởng nhiều đến trí lực nếu như chị nghỉ ngơi và chăm sóc cẩn thận. Chị còn bị gãy một cái xương sườn dạn xương cổ tay người bị va đập rất nhiều chỗ mất rất nhiều máu đấy. Không thấy em trai trả lời linh cảm bất an của tôi mỗi lúc một lớn tôi không còn nghĩ ngợi được gì tôi ngồi bật dậy loạn choạng đi tìm dép đầu tôi bị băng trắng lúc đứng lên phía sau đầu tôi nhói Như có ai đó đập búa vào đầu tôi. Em trai tôi vội vàng, giữ lấy tôi. Chị định làm gì đi đâu chứ? Chị còn yếu, chị nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh Lâm đâu hả Yếu? Anh Lâm đâu rồi? Chị phải đi tìm anh ấy. Sức khỏe của chị thế này, đi tìm ở đâu được chứ? Vậy nói cho chị biết đi, anh Lâm đang ở đâu? Chị... chị nằm xuống đi, bao giờ khỏe. Tôi không có câu trả lời Liền giằng tay của Hiếu ra Tôi gầm gừ lên Hiếu, anh Lâm đâu Nói cho chị biết anh Lâm đang ở đâu Nếu em không nói Chị sẽ tự mình đi tìm anh ấy Em trai tôi có lẽ biết rằng Không thể nào làng tránh được Cuối cùng nó vừa đỡ tôi Vừa thở dài nói cho tôi nghe Chị bình tĩnh đi Vẫn chưa tìm được anh ấy Đội cứu hộ tìm kiếm suốt 3 ngày nay Nhưng mà chưa có tin tức gì Chỉ sợ Tôi bất động nhìn Hiếu hóa ra tôi ngủ suốt 3 ngày nay Còn Lâm nằm trên biển Cũng 3 ngày rồi sao Lòng tôi bàng hoàng và hoảng hốt Nhưng tôi không muốn nghe câu phía sau Tôi bình tĩnh nhìn Hiếu Nói to Đưa chị ra biển Kìa chị Chị không thể nào đi được Chị vừa mới tỉnh dậy Không thể nào đi được đâu Thấy điện thoại của chị đâu rồi Chị muốn làm gì chứ? Nếu em không đưa chị đi, chị tự gọi xe đi. Em trai tôi nhìn giọng điệu kiên quyết của tôi, nó liền nhắm nghiền mắt lại và suy nghĩ. Cuối cùng nó đành đỡ tôi ra ngoài lên xe ô tô và chở tôi ra ngoài biển. Đây không phải là trạm cảng ở đảo mà là trạm cảng trong đất liền. Em trai tôi nói rằng tín hiệu được truyền đến không rõ ràng, đến chiều cơn lốc tan, nhưng mà tận tối ngày Chủ nhật đội cứu hộ của huyện mới tìm ra được nơi con tàu gặp nạn tôi và người lái tàu hai mẹ con nhà đứa bé 5 tuổi cùng với người cô gái trẻ được đội cứu hộ tìm thấy trên vách núi bà đưa thẳng vào bệnh viện trong huyện chỉ có duy nhất Lâm và chồng của cô gái kia không tìm được tung tích mãi đến sáng hôm nay đội cứu hộ mới tìm được thi thể của chồng cô gái kia trôi trên biển và chỉ còn Lâm Là chưa tìm được Khi nghe tin tức ấy Toàn thân của tôi run lên bần bật Nỗi thương xót đồng loại trào dâng sâu thảm trong tiềm thức Còn có một nỗi sợ hãi Không thể nào nói nên lời Thì nhưng tôi không hề khóc Ra đến chạm càng Vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào Đội cứu hộ lanh đanh trên biển Biển lớn rộng mênh mông Không phải là đoạn đường ngắn Như bên càng Tân Lập Mà đoạn đường dài gấp khoảng 30 lần như thế Mà không phải là bảy mươi Tôi ngồi đờ đẫn trên cầu càng gió biển thổi tạt bay mái tóc chiếc băng trắng trên đầu cũng phất phơ theo gió Em trai tôi nói gì đó nhưng căn bản tôi không thể nào nghe được nữa cũng không thể nào cảm nhận được nỗi đau trên thân xác, thậm chí chiếc xương sườn bị gãy tôi chẳng còn cảm thấy đau Tôi chỉ thấy trái tim tôi như bị ai đó đang siết chặt Bóp mạnh Tiếng sóng trào vỗ vào bờ biển Trước kia tôi từng rất thích biển Thế mà giờ này tôi chỉ thấy căm ghét vô cùng Có lẽ ban hãy đi vội quá Sợ tôi mới nhìn ra dép trên chân mình Chiếc nọ chiếc kia Người tôi không còn dao hồn người Tay chân đầy vết thương chẳng chịt, Gió biển lại liên tục thổi tạt mái tóc của tôi lên không trung Không còn ra hình dạng gì nữa Em trai tôi cúi xuống Lấy bông trong túi lau vết máu trên chân cho tôi Tôi không thể nào nghĩ Tôi không thể nào khóc Không thể làm được gì Chỉ biết chờ đợi trong vô vọng Hai chân tôi bó gối Bất động trên chạm cảng Tự trách mình Cơ sao lại ngủ suốt ba ngày rằng rặc Để lại lâm một mình vùng vẫy ở đây chứ Sóng biển thi thoảng tạt lên người mặn chát Tôi không thể nào để tâm Chỉ thẫn thờ ôm chút niềm tin nhỏ nhoi Thế nhưng cho đến tận tối, khi đội cứu hộ quay về, họ lại chỉ nói với tôi. Chưa tìm được Lâm. <cười> Chưa tìm được sao? Hơn ba ngày trôi qua rồi mà không tìm được Lâm, điều đó có nghĩa là gì chứ? Tôi không muốn nghĩ đến. Tôi hít một hơi thật sâu, nói với họ. nhất định anh ấy sẽ không sao, trước khi anh ấy gặp nạn ở Tân Lập, cũng vẫn tìm được đây thôi. Chắc chắn anh ấy đang còn sống Và trôi giạt vào vách núi nào đó thôi Tôi tin là như vậy Đúng là chúng tôi Đã tìm kiếm tất cả các dãy núi Đều không thấy anh ấy Đã nhiều ngày trôi qua như vậy Tôi nghĩ Người nhà nên chuẩn bị tinh thần Chuẩn bị tinh thần sao <cười> Tôi bật cười ngẫm nghĩ Không hiểu là họ Đang nói cái gì chứ Em trai tôi thấy tinh thần của tôi không được ổn định Vội vàng nói với tôi Chị ơi chị, hay bây giờ chúng ta về bệnh viện Chờ đợi ở đây cũng không có tác dụng gì Chị phải nghỉ ngơi, còn phải ăn uống Thì mới khỏe được chứ Tôi không nhìn em tôi Tôi đưa mắt, nhìn ra những lớp sóng tối tăm kia Hiếu, chị phải ở đây Chị nhất định phải chờ anh ấy về Bố mẹ anh ấy Bây giờ không ở bên cạnh anh ấy Anh ấy không còn ai chờ mình Nhất định chị phải ở đây chờ anh ấy về. Chị nhất định phải chờ anh ấy quay về. Hiếu quay mặt đi, không rõ là khóc hay đau lòng thương tôi. Một lúc sau, mấy thấy nó đi mua hai hộp cơm. Một hộp đưa cho tôi, một hộp nó cầm trên tay. Tôi không muốn ăn, nhưng tôi không thể nào nhịn đói. Dù biết rằng chỉ có một chút hy vọng mỏng manh, tôi phải nắm lấy, cố gắng nắm chặt lấy nó. Đêm đến sương xuống đội cứu hộ vẫn cẩn mẫn làm việc trên biển không ngừng nghỉ thế nhưng tìm suốt một đêm dài đến khi sắc trời phủ ánh bình minh lại tìm tiếp đến cả ngày hôm sau đó cho đến khi màn đêm buông xuống vẫn không hề tìm thấy lâm giống một chiếc máy quay phim đã hỏng ngoài một vài cảnh quay vỡ vụn trước qua tất cả đều trắng toát và trống rỗng tôi không dám bỏ đi có lúc mệt mỏi quá tôi chỉ nhờ em trai thuê một chiếc thàm đề nằm nằm một lúc tôi lại ngồi dậy chờ đợi suốt hai ngày dài đằng đẵng ngoài trời xương gió gió lạnh thân thể tôi rã rời chưa bao giờ tôi thấy thời gian lại trôi chậm chạp đến vậy tia hy vọng mong manh như sắp lụi tàn còn tôi tôi không còn chút sức lực nào nữa cơ thể không chịu được sự đà kích tinh thần cũng như thể xác đều đã lụi tàn giống như tia hy vọng kia Lúc tôi đứng dậy đi về phía đoàn cứu hộ Tôi gần như ngã quỵ xuống Việt máu trên đầu Hình như là muốn nứt toát ra rồi Em trai tôi thấy vậy Vội vàng túm lấy tôi Chị ơi đi về đi 4 năm ngày không tìm được Anh ấy chắc là không còn sống đâu chị Tôi đẩy nó ra Vùng vẫy như một kẻ điên loạn Thế nhưng một kẻ như tôi Làm sao có thể chống được Sức mạnh của thanh niên như em trai tôi chứ Hiếu ôm chặt tôi vào lòng nó mặc cho tôi dãy rùa nó định lôi tôi đi tôi không còn cách nào khác chỉ túm lấy cột trên chạm càng cầu xin Hiếu Hiếu ơi buông chị ra chị xin em đấy để chị ở đây chờ anh ấy chị cầu xin em nếu không chị không chịu nổi chị như thế này em phải làm sao chứ Hiếu chị cầu xin em đấy để chị chờ anh ấy Anh ấy sẽ quay về Chị xin em Em trai tôi nghẹn ngào ôm chặt lấy tôi Cuối cùng cũng mềm lòng trước lời van xin ấy Và băng lại vết thương trên đầu cho tôi Quyết định cùng với tôi Chờ đợi thêm một ngày nữa Nhưng có lẽ vận mệnh này Đã sắp đặt khiến số phận Của chúng tôi không thể nào chống đỡ Tôi vẫn luôn hy vọng rằng Giống như ngày ở Càng Tân Lập Chỉ cần kiên trì chờ đợi kiên trì chờ đợi thì Lâm sẽ quay về. Chỉ là chờ thêm một ngày tôi lại tiếp tục nhận được cái lắc đầu từ những người lính cứu hộ. Họ nói đã tìm kiếm trên các dãy núi không sót một dãy nào sự sống sót của Lâm chỉ còn 0,1%. Khi nghe những lời tuyệt vọng ấy tôi bỗng cảm thấy không còn chi giác không có ý thức, không có gì nữa dường như tất cả đều tan biến Tất cả không còn tồn tại Vết thương trên đầu càng lúc càng đau Em trai tôi không thể nào kiên nhẫn thêm Kéo tôi đi Mặc kệ cho tôi dãy dụa vùng vẫy Mặc cho tôi van xin Nhưng mà em trai tôi bế thốc tôi ấn vào trong xe Rồi khóa chặt cửa xe lại Hiếu khuyên tôi mạnh mẽ lên Khuyên tôi buông bỏ đi 5-6 ngày không thấy Lâm Thực sự là hết cơ hội để sống rồi Thế nhưng tôi chẳng muốn nghe Hiếu, tôi ra sức dãy rùa. Tôi nghe thấy tiếng nói của chính mình, thê lương sắc lạnh như lưỡi dao, khoét sâu vào trái tim của mình. Máu chảy từng giọt từng giọt. Hiếu, chị xin em, để chị chở anh ấy, để chị chở anh ấy về. Về đến bệnh viện, máu trên đầu tôi chảy ra thấm đầy băng trắng. Gần ba ngày thức trắng, tôi đã hoàn toàn kiệt quệ sức lực. Nhưng bởi tôi còn tin Tôi còn tin rằng Lâm đang còn sống Dù chỉ là 0,1% Tôi cố chấp muốn Ở ngoài kia chờ anh về Có điều không một ai nghe tôi Em trai tôi Còn có cả Khánh từ Hà Nội xuống từ bao giờ Chỉ điên cuồng giữ lấy tôi Tôi càng ra sức vùng vẫy Càng không thể nào chống lại được họ Cuối cùng tôi bị tiêm một liều thuốc an thần vào cơ thể Và dần dần lịm đi Lúc tôi tỉnh dậy, đã là ngày thứ bảy. Y tá nói em trai tôi và Khánh đã ra chạm cảng chờ tin tức. Tôi muốn dậy đi theo, nhưng ngay lập tức liền bị đám người kia giữ chặt. Tôi van xin, tôi gào thét, tôi chửi bới, tôi dãy ruộng, tôi vùng vẫy. Tất cả chỉ là sự giằng xé trong tâm can. Tôi không thể nào vượt qua được đám người này để thoát ra ngoài kia. Tôi quả thực như là một con thú bị giam cầm, không thể như thế này được. Tôi không thể làm được bất cứ điều gì nữa Bầu trời kia u ám Tôi không nhìn ra sắc trời đen hay nâu Dường như tôi bị đưa thẳng xuống địa ngục Và không thể nào phát hiện ra Hàng giờ hàng ngày tôi nằm trong bốn bức tường Bác sĩ hết truyền thuốc lại tiêm Rồi còn cho tôi uống thuốc Thay băng rửa vết thương Tôi tỉnh tỉnh mê mê Mỗi lần cói định xuống giường ngay lập tức Lại bị tiêm vào đến lịm cả người Điều duy nhất tôi có thể nghe Là vẫn chưa tìm được Lâm Anh chưa quay về với tôi Anh thực sự tàn nhẫn đến mức độ Để tôi sống một mình trên cõi đời này sao Không thể Tôi không thể nào chấp nhận Đến ngày thứ 13 từ khi Lâm mất tích Khi tôi tỉnh lại Thầy Hiếu đã trở về 13 ngày trôi qua rồi Sự sống cũng lay lắt như ngọn đèn dầu trước gió Tôi biết, tôi hiểu Nhưng tôi không dám chấp nhận Vừa thấy Hiếu Tôi vội vã lao xuống giường hỏi về Lâm Thế nhưng lần này sắc mặt của Hiếu rất lạ Giọng nói đứt quãng Và khó khăn Tìm được anh ấy rồi chị à Tôi nhìn em trai tôi Rõ ràng thấy sắc mặt em tôi không tốt Nhưng tôi gạt đi Tôi bật cười hỏi ngay Thế rồi à, ở đâu Anh ấy bị thương ở chỗ nào Anh ấy đang nằm ở đâu À không sao không sao Bị thương cũng không sao Còn sống là tốt rồi Chỉ phải đi tìm anh ấy Em trai tôi đưa tay ôm chầm lấy tôi Từng câu từng chữ Đáng sợ được phát ra Chị ơi Chị phải thật bình tĩnh Anh Lâm Anh ấy không còn sống Tất cả như một cơn ác mộng Tai của tôi ù đặc đi Em trai càng ôm lấy tôi chặt hơn giọng nói của nó lạc đi rồi thi thể anh ấy không còn nguyên vẹn tìm được từ đêm qua sáng nay em mang đi hòa táng rồi cho cốt cũng được em mang về rồi <cười> tôi không muốn tin làm gì có chuyện đấy tôi không hề khóc tôi đẩy em trai mình tôi lao thẳng ra ngoài bắt xe ra trạm cảng trạm cảng điều hưu không một bóng người những chiếc tàu cứu hộ cũng dừng trên bến, gió biển thổi khiến cả người tôi liêu xiêu như muốn đổ, sóng biển đập thẳng vào thành, tạo thành những âm thanh xào xạc. Tôi đứng chơi với giữa biển khơi mênh mông, quay cuồng gọi tên Lâm, nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng núi, tiếng gió, tiếng những con chim hải âu vờn trên sóng. Tôi ôm trầm lấy thân thể dã rời, chân chần dẫm lên nền đất đá, chiếc áo bệnh viện mỏng manh lẫn mái tóc rũ rượi liên tục bị cuốn đi. Tôi vẫn không ngừng gọi tên anh Lâm à Anh đang ở đâu chứ Lúc này em trai tôi đuổi theo kịp đến Trên tay ôm một hũ cho cốt Em biết chuyện này thật khó chấp nhận Nhưng mà chị à Chị phải mạnh mẽ lên chứ Không Anh ấy chưa chết Trong hũ cho cốt này Không phải là anh ấy Anh ấy chưa chết Em hiểu không Em trai tôi siết chặt ôm lấy hũ cho cốt, lòng ngực phập phồng đè nén cảm xúc thương xót trong lòng, kéo tay tôi, đặt lên một chiếc vòng và một lá bùa hộ mệnh Phía công an người ta giao về cho người nhà hòa táng rồi chị. Tàu cứu hộ, cũng thôi tìm kiếm rồi. Em xin chị, chị đừng thế này nữa được không? Thứ này là của anh ấy. Em không dám hỏa thiêu, mà giữ lại để đưa cho chị rơi xuống biển 13 ngày thi thể cũng nhận rồi chỉ còn cố chấp điều gì chứ khi nhìn thấy chiếc vòng tay bằng vỏ ốc không còn nguyên vẹn và cả chiếc bồ hộ mệnh bà lão cho tôi năm nào tôi hoàn toàn sụp đổ tôi vốn dĩ không hề rơi lệ tôi luôn nghĩ làm sao Lâm có thể chết chứ tuyệt đối là không thể anh chắc chắn không thể chết ngay cả khi nhìn thấy cho cốt của Lâm thấy những chiếc tay cứu hộ Đã xếp đầy trên bến Tôi vẫn lừa gạt chính mình Tôi cho rằng anh đang nằm ở đâu đó Trong những dãy núi kia Nhưng ngay khi nhìn thấy chiếc vòng tay này Cùng với chiếc bùa hộ mệnh này Tôi hoàn toàn sụp đổ Tôi ôm lấy hũ cho cốt Ngã xuống đất bật khóc nước nở 13 ngày rồi Đội cứu hộ huyện và tỉnh Dùng hết sức lực để tìm kiếm Tôi còn trông chờ vào điều kỳ diệu gì đây Tôi không thể nào hình dung nổi, 13 ngày nằm giữa đại dương mênh mông, anh đã phải trải qua những gì. Đến ngay cả thi thể, cũng không còn nguyên vẹn. Nghĩ thôi, chỉ cần nghĩ đến thôi, lồng ngực tôi như có ai đó đâm cả trăm ngàn mũi dao, khóc đến mức không thể nào thở được nữa. Tay tôi, ôm khư khư lấy hũ cho cốt, nước mắt rơi đầy xuống, tạo thành những việc loang lổ. Tôi khóc trong sự tuyệt vọng và dày vò. Tiếng khóc của tôi càng lúc càng lớn, cảm tưởng như phổi tôi bị rách toạc. Tôi không thể nào kìm nén, tôi không còn chịu đựng được nữa. Không phải là tôi đã từng muốn vung dao giết anh sao? Không phải tôi đã từng ước, mẹ con anh chết đi, tôi mới hà lòng hà ai sao? Thế nhưng tại sao bây giờ tôi đau đớn thế này? Cơn ác mộng kinh hoàng như cuốn lấy tôi. Tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Tôi khóc đến sức củng lực kiệt. Không biết tôi đã được đưa về Hà Nội như thế nào và cũng không biết tăng lễ đã diễn ra như thế nào. Tôi chỉ biết tôi ôm lấy hũ cho cốt không chịu buông dù chỉ là một giây. Tôi không thể nào gào khóc được nữa cổ họng tôi như bị ai xé toạc. Tôi đỡ đẫn ngồi đó lặng lẽ để mặc nước mắt lăn đầy áo và trái tim của tôi Đã hoàn toàn tê liệt Thật ra tôi biết trên đời này Chẳng có phép màu Trải qua ngần ấy khổ đau Còn trông chờ gì vào phép màu chứ Nhưng tôi vẫn cố gắng nhắm mắt lại Mở mắt ra Nhắm mắt lại Rồi mở mắt ra Tôi hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng Đáng tiếc Nhắm mắt mở mắt bao nhiêu lần Tôi vẫn nhìn thấy Hũ trò cốt trên tay của mình tôi không còn nhớ được hận thù là gì tôi chỉ cúi đầu cục lên hũ cho cốt lâm à chiếc vòng này hỏng rồi anh về đi em làm lại cho anh chiếc vòng khác nhé không ai đáp lại tôi chỉ có những tiếng người ồn ào bên tai anh giận tôi thật rồi là tự tôi làm vòng cho anh chính tôi tự tay đập vỡ nát đó tôi đã đem chút cho tàn còn sót lại thổi bay đi và anh anh không về với tôi nữa anh không cần thêm một chiếc vòng nào nữa vĩnh viễn không còn cần tôi chờ mong anh như ánh sao trên bầu trời năm nào nữa nghĩ đến đây tôi bật dậy ôm hũ cho cốt vào lòng khóc như điên như dại tôi nghe thấy tiếng nước nở của mình khản đặc tuyệt vọng như một con thú khóc đến mức toàn thân run rẩy khoảnh khắc ấy Có ai đó tiến về phía tôi Lấy lại hũ cho cốt Tôi hoảng hốt túm lấy Cứ như vậy khóc lên không buông Mọi người lao vào kéo tôi ra Những ngón tay bám trên hũ cho cốt bị gỡ ra Em trai tôi vừa ôm tôi Vừa nói với tôi Chị à Chị để anh ấy ra đi thanh thản được chưa Còn bé mon mà Chị phải sống chứ Chị phải sống thật mạnh mẽ Chị phải sống thay anh ấy phải chăm sóc bé Mon thay anh ấy chứ. Tôi cứ vậy mà gào lên mà khóc, cổ họng ngập tràn những tiếng khàn đặc, đau đến mức tê liệt, đau đến mức không thể nào sống nổi. Cả người tôi như bị vắt kiệt sức. Trái tim tôi như ngừng đập, ở nơi đó, ngay cả cảm giác đau cũng không còn. Tôi chỉ biết gào khóc. Toàn bộ nước mắt cũng như trào ra trong khoảnh khắc này. Cuối cùng người ta cũng tàn nhẫn mang anh đi. Cuối cùng anh lựa chọn rời xa tôi một cách vĩnh viễn Cả cuộc đời này Tôi không thể nào gặp lại anh được Tôi không thể nào chấp nhận Cho đến tận giờ phút này Tôi mới hiểu ra rằng Tuyệt vọng nó như thế nào hóa ra trên đời này đau khổ nhất Không phải là cảm giác chia tay Không phải là cảm giác bị phản bội Càng không phải là cảm giác dày vò trong tình yêu và hận thù Tôi đã từng hận anh đến tận xương Tủy Thậm chí tôi hận đến mức Tôi nghĩ rằng anh chết đi Tôi mới hà lòng hà dạ Bởi vì anh là con của người đàn bà kia Nhưng đến bây giờ Tôi mới nhận ra rằng Tôi yêu anh đến phát điên Đời này đau khổ nhất Chính là âm dương cách biệt Đau khổ nhất là chứng kiến người mình yêu Từ biệt cõi trần thế Rời xa mình về bên thế giới bên kia Hận thù bây giờ không còn ý nghĩa gì Số phận thật cay đắng, vận mệnh thật là chớ treo. Tôi buông tay ôm lấy lồng ngực mình, vùi mặt xuống để khóc. Khóc đến mức tê liệt tâm can, khóc đến nức nở không còn nhìn hũ cho cốt, được người ta mang đi mất rồi. Ông trời, ông trời thực sự không có mắt. đầy đọa anh cầm một đời, đến phút cuối cùng cũng không tha cho anh. Đêm sau băng ở đào, tôi đã ước rằng người đàn bà ấy và người thân của bà ta phải chịu bất hạnh. Lời nguyện ước ấy của tôi đã linh nghiệm thật rồi. Đây chắc chắn là báo ứng của tôi. Đây là báo ứng mà tôi phải nhận. Có lẽ tôi khóc mấy ngày trời, khóc đến mức kiệt sức không thể nào ngừng rơi được nước mắt. Cho đến khi bóng đêm cuốn lấy tôi một lần nữa, tôi mới chịu ngừng lại. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong một căn phòng quen thuộc, trên đầu giường là một mặt trăng và một ngôi sao đang treo giữa cánh rừng. Lúc ngồi dậy tôi thấy có một bàn tay nhỏ xíu chạm lên mặt tôi, một âm thanh ngây ngô cũng được phát ra. Mẹ, mẹ, nhìn thấy con, tôi vội vã bật dậy, dường như có thứ gì đó đang thức tỉnh tôi. Con bé lon ton đi từng bước từng bước từ đầu giường đến cuối giường miệng vẫn phát ra những tiếng mẹ mẹ. Tôi đưa tay ôm con rồi bế con lên vùi mặt vào vai con khóc như mưa. Con bé thấy tôi khóc ngước lên nhìn tôi. Tôi chỉ biết xoa mái tóc con nước mắt lại rơi xuống mái tóc đen ấy. Tôi có lỗi với con gái tôi. Tôi thương Lâm thương cả con gái nhỏ của chúng tôi. Tìm gam tôi đau lắm như là có ai đó xé ra thành trăm nghìn mảnh tôi yêu thương con và tôi có lỗi với con ngàn vạn lần cô hiền bên ngoài mang vào một bát cháo nóng hồi mắt cô sương mọng có lẽ bởi khóc quá nhiều nhưng vẫn an ủi tôi diệp anh này cháu ăn đi người mất thì mất rồi người sống ấy thì nhất định phải sống coi như số phận cậu ấy bạc bẽo Ngắn ngủi, chỉ sống được đến gần này thôi. Còn còn bé mon, bố không còn, thì cần phải có mẹ. Cháu cố gắng mạnh mẽ lên, mà thay Lâm chăm sóc cho con gái. Mấy hôm nay còn bé nhìn thấy di ảnh của bố, nhớ lắm đấy, cứ đưa tay ra đòi bế, gọi ba ba suốt. Đám tàng của bố, mà cứ nhòèn miệng cười, chỉ tay vào di ảnh gọi bố. Đúng là đau đớn, tội nghiệp. Nó còn quá ngây ngô, có biết cái gì đâu. Đêm ngủ chợ mình dậy, cứ rút vào gối của bố nó, rồi đòi đấy. Đúng là cô không dỗ dành nổi. Giờ đây chỉ còn mẹ thôi, cố gắng lên, để mà chăm sóc cho con bé. Tôi không thể nào kiềm chế được nữa. Tôi chạy vào trong nhà vệ sinh, ôm mặt và khóc lớn. Nghĩ đến cảnh con sống gần một năm trời với Lâm, quen thuộc hơi ấm của bố. Này nhìn ảnh của bố, còn tưởng bố về, đòi, đòi bố bế. Vậy mà đâu biết rằng, bố đã rời bỏ con sang thế giới bên kia, vĩnh viễn không thể nào bế được con nữa, vĩnh viễn không thể nào ôm con vào lòng. Trái tim tôi đau lắm, đau như ai cắt, ai xé vậy. Sau khi khóc lớn một trận, tôi liền xối nước lên mặt cho tỉnh táo. Suốt mấy ngày chìm đắm trong nỗi đau, Sợ nhìn thấy gương mặt ngây ngô của con Tôi hiểu Dù nỗi đau có lớn ra sao Tôi chỉ còn cách gượng dậy mà sống Tôi còn em trai Còn Mon Còn phải chăm sóc cho con Còn phải thay anh Lo cho con của mình Lúc ra ngoài Tôi cố gắng ăn hết bát cháo Cô Hiền vừa lấy bánh ăn dặm cho Mon Vừa quay đi quệt nước mắt Càng nghĩ càng thương Sao mà cái số của cậu ấy khổ thế? Khổ từ bé khổ đi. Người đâu mà khổ hết cả phần của người khác. Cháu khổ mà cậu ấy cũng khổ. Đâu có kém gì nhau. Sinh ra thì mang tiếng là con của kẻ thứ ba. Lớn lên một chút thì bố mất. Mẹ dẫn đi lang thang khắp nơi để câu dẫn đàn ông. Lớn thêm một chút thì chứng kiến những việc ác mà mẹ mình làm. Sống dày rứt rằn vặt cả cuộc đời. Đến lúc cưới cháu thì đã khổ tâm, còn khổ cả thân xác. Mười ba mười mấy mà mất rồi. Nghiệp trướng, đúng là nghiệp trướng. Người ta, tại sao sống ác còn sống lâu sống dài? Còn cậu ấy, đẹp trai tài giỏi, hiền lành tử tế. Tại sao nỗi đau cứ giày vò mãi như vậy chứ? Hôm đám tang mẹ con đứa bé mà cậu ấy cứu, Cũng từ tận Lào Cai xuống để thắp hương đấy. Hình như bố thằng bé là bộ đội, còn đang nằm viện. Đấy, làm bao nhiêu việc tốt, sống cuộc đời cao đẹp như vậy, mà số phận lại bạc beo đến thế. Khổ thân con bé Mon, mới một tuổi đầu, đã biết gì đâu mà mồ côi bố. Cậu ấy thương nó lắm, nó quấn bố nhất đấy. Đêm nào hai bố con cũng đọc chuyện cho nó nghe. Có đi đâu tối về cũng ngủ cùng con. Đây là lần đầu tiên Nó xa bố lâu như vậy Ngày thì không sao Đến đêm thì đòi bố Đêm nào cũng khóc nhớ và gọi Gần một tuổi rồi Mà đã biết gọi ba ba Đêm nào cũng ba ba xong Thì khóc ỏa lên đấy Thương lắm cô ạ Nhắc đến bố Mòn ngây ngô cười mà nói mấy chữ ba ba Còn tim tôi Cũng như đã chết rồi Không chỉ ông trời dày vò lâm đâu. Mụ gì ghè dày vò lâm. Đến tôi. Tôi cũng tàn nhẫn. Dày vò anh không thương tiếc. Những ngày sau đám tang tôi không còn khóc nữa. Tôi cố gắng gần gũi với Mon để con bé vơi đi nỗi nhớ bố. Đêm con vẫn òa khóc rút vào gối tìm mùi của lâm. Nhưng cũng đã dần dần ít đi. con trẻ nhanh quên. Chỉ có những người lớn vĩnh viễn không thể nào quên đi được. Sự mất mát lớn lao này Nhưng mà tôi biết Người mất thì mất rồi Người sống nếu không thể nào chết Chỉ có một cách duy nhất Đó chính là tiếp tục kiên cường mà sống Chỉ là dù cố gắng mạnh mẽ đến đâu Hằng ngày ở trong căn nhà đầy ắp Những kỷ niệm vui buồn của tôi và anh Tôi vẫn nhớ anh khôn nguôi Trong căn nhà này Từng ngóc ngách Đều in dấu bóng hình của Lâm Hồ cá ngoài kia Vẫn còn chiếc ghế mây quen thuộc anh hay ngồi Là dáng vẻ cô đơn trong đêm tối Chỉ có ánh trăng ánh sao Phủ lên mái tóc của Lâm Là lần anh chép phạt thay tôi Bên cạnh cửa sổ Sau những cuộc ân ái triền miên Là lần anh chia ly Anh đốt thuốc trong phòng rèm cửa lách cách lách cách bay trong gió Mang theo một nỗi đau rằn vặt Hay là lần Tôi quyết định đòi bỏ mon anh ngồi thẫn thờ bên hồ cá kia suốt một đêm dài vậy mà ngoảnh lại không còn thấy anh nữa gió vẫn mang theo hương thược dược thoảng vào không khí rèm cửa vẫn phấp phới bay bên cửa sổ cá trong hồ vẫn tung tăng bay lượn chỉ kỷ niệm đang còn đây mà người không còn nữa người đi rồi lòng tôi cũng nguội một tuần sau đám tang của lâm Tôi viết đơn xin nghỉ việc ở đảo. Chú chủ tịch xã nắm được chuyện vừa mới xảy ra. Hôm đáng tam lâm, dù ở xa xôi cách trò, nhưng chú và thầy hiệu trường vẫn từ đảo lên thắp cho lâm một nén hương. Chú cũng rất tiếc nuối khi tôi nghỉ việc. Nhưng hoàn cảnh của tôi chú hiểu, nên chú đã duyệt đơn cho tôi. Những ngày này em trai tôi liên tục qua nhà. Việc em biết, Mon là con của tôi và lâm, tôi chẳng thể nào giấu giếm được nữa. Ngược lại Hiếu càng thương đứa cháu gái bé bỏng này hơn Tối hôm ấy Tôi và Hiếu cùng với cô Hiền ăn cơm xong Thì chị Nguyệt cũng đến Từ hôm Lâm xảy ra chuyện được vài ngày Chị ấy về nước Đến hôm đám tang Chị ấy ở đây suốt mấy ngày đêm Tôi và chị Nguyệt Ngồi bên hồ cá Chị ấy nén nỗi đau buồn Nói với tôi Nghe nói mẹ anh Lâm biết chuyện anh ấy mất Nên lên cơn đau tim Phải đưa vào bệnh viện Cũng may bà ấy không chết Nhưng mà chắc là bị tra tấn tinh thần Đến hết cả đời mất Tôi không đáp lại lời nguyệt Tôi căm hận người đàn bà ấy Nhưng tôi lại thương và yêu Lâm Đến giờ phút này Tôi không còn sức lực mà hận thù Ngược lại tôi còn không muốn Bà ta biết việc Lâm không còn sống trên cõi đời này Không phải là tôi xót thương cho bà ta Tôi chưa từng hối hận khi trả thù bà ta mà tôi cảm thấy cuộc đời Lâm đã quá đủ khổ rồi. Tôi không muốn lấy cái chết của anh ra để dồn bà ta vào đường cùng. Cái thứ đều tàn nhẫn ấy. Tôi thực sự không làm được. Diệp Anh này Cô còn nhớ lần đầu tiên Lâm cứu cô ở đảo không? Hồi đó tôi còn nghĩ việc cô suýt bị cậu cô bán đi là thật. Không ngờ tất cả Đều là sự sắp đặt của cô Thật ra nếu là tôi Tôi cũng làm vậy Tôi sẽ trả thù đến cùng Nhưng Diệp Anh à Lâm thực sự không có lỗi gì Cô nghĩ xem Đến cuối cùng Anh ấy không còn sống trên cõi đời này Đến hà hê Cô cũng không hà hê nổi đâu Có phải không Lần tôi suýt bị bán đi Chị và Lâm đã cứu tôi sao Thấy thái độ kinh ngạc của tôi Chị Nguyệt lại hỏi tôi Đừng nói với tôi là cô không biết đi nhá Tôi cứ tưởng Khánh nó nói với cô rồi chứ Hồi đó tôi và Lâm nằm diện Khánh với cái vân em tôi đến thăm Tôi kể với vợ chồng nó rồi Lúc đó tôi không biết là Khánh quen cô Sau này biết Tôi nghĩ Nó kể với cô từ lâu rồi chứ Thậm chí tôi còn trách cô Là kẻ vong ơn Tôi cứu cô Cô lại cướp mất người yêu của tôi Mà kể cũng lạ Khánh không nói Thì chi ít cô nhìn thấy vết sẹo trên vai lâm Cô phải hỏi chứ Chẳng nhẽ chồng mình bị vết sẹo to và dài như thế Mà cô không thèm hỏi đến à Những ngày cô và anh ấy ly hôn Anh ấy còn mang khoản tiền Anh ấy chơi cổ phiếu Mấy năm nay Đi thi mua lại 20% cổ phần của chị gái anh Trình Anh ấy đến gặp bố tôi với hy vọng được giúp đỡ, vì cái công ty nát đó mà không màng đến danh dự. Còn tưởng anh ấy chạy sôi chạy ngược, lo lắng cho mình, hóa ra là để trả lại cho chị em cô. Trái tim tưởng như dần dần bớt đau, vậy mà bỗng chốc lại tê dại. Tôi biết vì sao Khánh lại không nói với tôi, nhưng tôi vẫn thấy không thể nào chịu đựng được cái cảm giác này. Là cái cảm giác tất cả mọi người đều biết Lâm là ân nhân của tôi Là người đã cứu tôi Thoát khỏi một địa ngục Của lũ quỷ dữ Còn tôi thì hàng ngày hàng giờ Chỉ toan tính trả thù Lâm Vì người mẹ tồi tệ của anh Cho đến khi anh chết Vĩnh viễn không thể nào gặp lại tôi Thì tôi mới biết được sự thật này Đến cuối cùng Tôi đã học được cách yêu một người Chỉ là bài học này quá đắt giá, đánh đổi bằng cả mạng sống của chính người tôi yêu. Tôi không thể nào tin được. Đám tang của Lâm được hơn nửa tháng, cũng đến sinh nhật Mon. Sinh nhật con không có bố, chỉ có tôi, có cô Hiền và em trai tôi. Còn bé vẫn ngây ngô chưa thể nào hiểu được bố đã đi đâu. Lúc cắt bánh, còn kéo tay tôi chỉ lên tầng hai nơi gì ảnh Lâm đặt ở đó cô hiện thấy như vậy thì nghẹn ngào khóc em trai tôi cũng đỏ hoe cả mắt chỉ có tôi mỉm cười ôm con vào lòng sau đó bàn tay lớn cầm bàn tay nhỏ đặt lên trái tim con gái bố lâm không đi đâu cả bố lâm vẫn luôn ở bên cạnh mẹ con mình ở trong trái tim của mẹ và của con tất nhiên con bé còn quá nhỏ để hiểu được lời của tôi nhìn thấy tôi cười Con bé cũng nhoèn miệng cười, sau đó còn đòi cắt bánh. Tôi nhìn con, nghĩ đến những ngày tháng lâm ở bên cạnh con, chăm bẵm cho con từng miếng ăn giấc ngủ, mua cho con từng thứ đồ chơi, giặt cho con từng bộ quần áo. Mỗi đêm đều ôm con ngủ. Đến nay, anh không còn, cũng không được đón bữa tiệc sinh nhật đầu đời của con gái. Anh đã nằm sâu ba tấc đất rồi. Tôi mới thực sự cảm thấy đớn đau. Nhưng có lẽ vì con Tôi không thể nào yếu lòng được Tôi chỉ có thể tiếp tục vui vẻ Chỉ có thể tiếp tục kiên cường và chịu đựng Tháng 12 tôi nộp hồ sơ học thạc sĩ Cũng nộp hồ sơ về trường đại học để xin làm trợ giảng Tôi không rõ Vì trước kia trường từng có định Giữ tôi lại làm trợ giảng để học thạc sĩ Lên giảng viên Hay là vì cả lâm Mà hồ sơ của tôi nộp chưa đầy một tháng Đã được nhận việc lúc tôi đến làm việc được sắp xếp làm trợ giảng cùng khoa với thầy khoa thầy và giáo sư là người hướng dẫn chính để tôi quen dần với việc thật ra tôi biết trong trường nhiều người quen biết với lâm tôi làm việc ở đây cũng rất nhiều ánh mắt thương hại xen lẫn cả mỉa mai dành cho tôi nhưng bây giờ tôi không còn bận tâm trải qua quá nhiều đau khổ thì giờ đây tất cả mọi chuyện đều nhẹ như lông hồng với lại thầy khoa và giáo sư rất quý lâm Nên đối với tôi, bằng cả tấm lòng. Lâm đã mất rồi. Tôi chẳng những phải nuôi con mà còn phải viết tiếp những ước mơ còn dang dở của Lâm. Còn phải thực hiện những điều anh đang thực hiện. Sau khi nhận công việc xong, tôi đến văn phòng luật sư tìm Khánh. Khi nhìn thấy tôi, Khánh rất ngạc nhiên. Thế nhưng khi nhìn thấy thái độ khác thường của tôi, Khánh lại ngây người hỏi tôi. Ừm... Um, Em muốn hỏi chuyện gì? Chuyện Lâm mất. Anh đã tìm đến bà Phượng để nói cho bà ta biết có đúng không? Ừ, đúng vậy. Bà ta nên biết để mà tự dằn vặt, để giày vò cho đến chết. Chuyện Lâm là người cứu em khỏi lão đại, anh cũng biết, nhưng anh không nói. Anh muốn em hận anh ấy. Như cách anh đã hận có đúng không? Em biết thì để làm gì chứ? Ngay từ ban đầu, anh không muốn nói ra bởi vì anh không muốn em tiếp cận với anh ta sau này em tiếp cận rồi anh càng không thể nào nói nếu nói ra chỉ khiến em day dứt và dằn vặt thôi tôi ngẩng đầu lên nhìn khánh nhìn rất lâu ánh mắt anh có chút thảng thốt và bàng hoàng cuối cùng tôi mỉm cười trước khi rời đi tôi nói với khánh có những chuyện ấy anh nghĩ là tốt cho em nhưng mà chưa chắc đã tốt với em đâu em biết anh trải qua rất nhiều đau khổ nên anh rất tuyệt tình và tàn nhẫn Nhưng đem chuyện Lâm chết ra để trả thù bà ta, anh khiến em thực sự rất thất vọng. Dù sao bây giờ, trả thù thì trả thù được rồi đấy. Hy vọng rằng từ nay anh sẽ sống khác đi. Anh phải học được cách yêu vợ con mình. Em bây giờ mới học được cách yêu một người. Chỉ tiếc là quá muộn rồi. Anh hiểu chứ? Rời khỏi văn phòng luật của Khánh tôi mua một bó hoa hồng trắng ra mộ của Lâm gió trên sườn đồi xào sạc mấy lớp lá tôi nhổ sạch cỏ lấy khăn ra lau bụi trên bia mộ của anh rồi mới đặt hoa lên di ảnh của anh rất mới vừa nhìn vào đã thấy đôi mắt sáng ngời nhưng xen lẫn cả một nỗi buồn phảng phất nơi đáy mắt tôi không khóc chỉ nhìn những bông hoa hồng trắng là tà bay trong gió tôi khẽ nói anh Lâm Ở nơi đấy anh có nhớ đến em Có nhớ con không Thật ra em có rất nhiều điều Chưa kịp nói với anh Trước kia cũng chưa từng đủ can đảm để thừa nhận Đến bây giờ muốn nói ra Còn chẳng kịp Quá muộn màng rồi Làm người mạnh mẽ thực sự khổ Đến ngay cả khi kiệt quệ suy sụp Em vẫn phải kiên cường Để đứng lên Đôi khi em muốn buông bỏ tất cả Mà đổ gục nhưng không thể Đôi khi em muốn sống cho chính bản thân mình cũng không được. Trước kia em cứ nghĩ rằng mình thật khổ, thật bất hạnh. Nhưng bây giờ em mới biết, còn có một người khổ hơn em. Bà mươi mấy năm qua, anh đã từng có giây phút nào hạnh phúc? Hay là chưa? Anh nói đi. Hay là từng giây từng phút sống trên cõi đời này đều là sự khổ tâm và dằn vặt? Anh nói cho em biết đi anh về với em được chứ khi hỏi đến đây tôi thấy sống mỗi mình cay xè và tuyệt nhiên tôi không thể nào khóc được có lẽ ba mươi mấy năm qua những ngày tháng tôi và anh cưới nhau những ngày tháng anh bên cạnh mon là những ngày tháng anh hạnh phúc nhất thế nhưng hạnh phúc chỉ đếm bằng tháng ngắn ngủi em biết tất cả đã muộn Em biết anh chẳng còn nghe được những gì mà em nói nữa. Nhưng em có thể nói với anh là em hiểu ra rồi, em hiểu ra tình cảm của mình với anh là gì rồi. Nó không phải là hận, chẳng phải là thương, không phải giằn vặt, cũng chẳng phải là day dứt, mà đó là yêu. Lâm à, em yêu anh. Nếu có kiếp sau, em sẽ ước anh được sinh ra trong một gia đình tử tế, một gia đình trọn vẹn. Sẽ sống một cuộc đời thật huy hoàng, bình an Vĩnh viễn không phải chịu giày vò và dằn vặt Như ở kiếp này cùng em Ở nơi xa xôi ấy Anh hãy quên em đi Quên đi tất cả khổ đau và bất hạnh trong kiếp này đi Giọng của tôi đã lạc đi rồi Tôi sợ rằng mình lại khóc lớn Nên cuối cùng tôi chỉ đành im lặng Rồi lặng lẽ đứng lên Em xin lỗi, em không thay anh sống phần đời của anh được. Em chỉ thay anh chăm sóc cho mon. Nếu cô kiếp sau, em vẫn mong được gặp lại anh, được yêu anh trong một hoàn cảnh khác. Em sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ chăm con gái thật tốt. Xin lỗi, vì tất cả. Những ngày tiếp theo tôi bắt đầu đi làm trợ giảng tại trường cuối tuần lại theo học lớp thạc sĩ mà giáo sư đã giới thiệu cho tôi. Công ty Hải Ninh đã dần dần ổn định, biệt thự em tôi cũng bán đi, một nửa dồn vào cho công ty, một nửa em chuyển sang cho tôi. Số tiền đó đủ để mẹ con tôi sống cả đời không cần phải lo nghĩ gì, nhưng tôi vẫn muốn đi làm, muốn kiếm tiền trên chính đôi tay của tôi. Cô Hiền ở hẳn nhà tôi, coi tôi như con gái, coi mọn như cháu gái mình cô chăm bãm mon từ bé lại thêm việc lâm rất tốt với gia đình cô nên cho dù có vài nơi trả lương cao hơn nhưng cô quyết định không bỏ mẹ con tôi đi ở trong nhà nhờ có cô hiền cũng bớt hiu quạnh tôi cũng không còn dằn vặt mình nhiều nữa nhưng nỗi đau vẫn luôn âm ỉ trong lòng tôi không dứt hàng ngày tôi đi làm chiều về chơi với con làm trợ giảng không quá bận có những ngày tôi chỉ làm nửa buổi Nên Mon dần dần quấn quýt với tôi. Trong mỗi giấc ngủ đêm, con bé không còn giật mình và dậy khóc toáng lên giống như trước nữa. Mỗi ngày tôi đều bên cạnh con, dành toàn bộ thời gian dành ở nhà cho con, từng chút từng chút chăm lo cho con. Sợ con bé chỉ có thể dựa vào tôi, cũng như tôi dựa vào con bé, làm động lực sống cho con mình. Mon mỗi ngày một lớn, đi vững nói nhiều lắm. Không biết con bé giống ai nhưng rất hoạt ngôn trộm vía lại rất lanh lợi mới có 14 tháng tuổi mà biết rất nhiều con vật đồ vật trong sách Cô hiền nói con thường mang ai quy của mẹ và về ngoài giống bố Quả thực là Mon có gương mặt rất giống Lâm nhất là đôi mắt sáng của con chỉ cần nhìn thôi tôi đã tưởng tượng ra lần đầu tiên gặp Lâm vào năm anh 13 tuổi đôi mắt anh cũng sáng ngời như vậy Qua những năm tháng cuộc đời, đáy mắt in hẳn đầy những đau thương, nhưng tia sáng trong ánh mắt đó vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Cũng giống như anh sống giữa những toan tính, xấu xa độc ác, vẫn luôn giữ cho mình một nhân cách cao đẹp. Lúc tôi đang dậy mon mấy loại hoa quả, cô Hiền cười và nói Thằng cháu nhà cô cũng khôn, mà con mon này nó còn khôn hơn, bé tí mà cái gì cũng biết. Sáng bảo Mon lấy cho bà cái nón Thế mà biết lấy đúng cái nón màng già đấy Trộm bía khôn thế chứ lệ Đã khôn lại còn xinh, đáng yêu Bà trông con Mon với bố nó Giống nhau Nhưng mà lại chẳng giống bà nội nhỉ Chả giống bà nội tí nào Chắc là Lâm nó giống bố Cũng may Mà không giống đấy Trước kia khi tôi mang thai Tôi thực sự không thích nhắc đến mụ phường dù mụ ta còn là bà nội của Mon tôi vẫn không muốn nghe đến tên của người đàn bà ấy nhưng từ khi Lâm mất đi tôi nghĩ rằng có những chuyện trên cuộc đời này không thể nào chối cãi cũng không thể nào phủ nhận tôi không thể nào phủ nhận Lâm là con của bà Phượng và không thể nào phủ nhận Mon chính là cháu nội của bà ta Lâm bây giờ không còn sống trên cõi đời này mọi đau khổ đều chút lên vai anh tôi không còn sức để mà hận thù tôi chỉ muốn nuôi dạy mon thật tốt bù đắp cho con bằng tất cả khả năng của mình nhưng dù vậy khi nhìn kỹ lại mon đúng là không mang nét gì của mộ phượng tôi có chút cảm thấy may mắn bà ta có đẹp đến đâu tôi cũng mong con mình đừng giống nó chỉ cần giống tôi và lâm như vậy là quá đủ đầu tháng hai dương lịch Cũng là những ngày cuối năm, trường tôi có một buổi hội thảo ở huyện Vân Đồn về việc thực hiện tổ chức mô hình công tác xã hội trong Ủy ban Nhân dân xã và nhận bằng khen, nhận quà cảm ơn của Ủy ban huyện dành cho trường về việc thực hiện dự án Cõng Điện Về Bản mà trường đã thực hiện trên xã đảo của huyện. Ban đầu tôi nằm trong danh sách đi cùng với thầy khoa, giáo sư đình và vài sinh viên ưu tú. Buổi hội thảo này sáng nay đi, tối về, không phải qua đêm nên cho dù nuôi con nhỏ, Vẫn có thể đi được Thế nhưng thầy Khoa Lại đề nghị hiệu trưởng Bỏ tôi ra khỏi danh sách Để thay cô Trang bên khoa sư phạm Chỉ có điều cô Trang ngày hôm ấy Lại vướng bận một cuộc họp khác Không đi thay được tôi Tôi biết Vì sao thầy Khoa không muốn tôi đi Bởi vì Lâm mất trên biển Vân Đồn Thầy Khoa không muốn tôi về nơi ấy Với cả dự án Cõng điện về đảo Cũng là do Lâm thực hiện Thầy sợ lại gọi lại tất cả những đau thương mà tôi đã cố gắng chôn vùi suốt mấy tháng nay, nên mới muốn tìm người thay thế cho tôi. Nhưng mà tôi đã xác định, làm việc ở đây là xác định hàng ngày hàng giờ tôi đều nghĩ đến Lâm, đều nhớ thương đến anh. huống hồ dự án kia là tâm huyết của Lâm, anh mất đi, nhưng những việc làm cao cả anh làm, tôi không việc gì phải trốn tránh. Ngược lại tôi còn phải ngẩng lên ngẩng cao đầu lên mà tự hào Nên tôi quyết định Báo với thầy Khoa rằng tôi sẽ đi Thầy Khoa có chút kinh ngạc Nhưng cũng không ngăn cản tôi Chỉ dặn dò tôi sáng thứ năm Sẽ xuất phát từ sớm Ủy ban huyện tổ chức hội thảo buổi sáng Đến buổi chiều mới tổ chức trao quà Và tặng bằng khen Lúc đọc đến hai chữ thầy Lê Lâm Với những cống hiến cho xã đảo Cho trẻ em trên đảo Tôi phải siết chặt hai tay túm lấy áo mới có thể ngăn cho mình không bật khóc. Bao nhiêu ngày tháng trôi qua tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên cùng anh ra đảo. Đứng trước lá cờ tổ quốc linh thiêng anh đã trân trọng và tự hào như thế nào? Đối với lũ trẻ trên đảo anh đã yêu thương giúp đỡ thế nào? Đối với thầy hiệu trường anh đã lễ phép khiêm nhường thế nào? Tất cả mọi chuyện tôi đều nhớ. Không thể nào quên. Một người có nhân cách cao đẹp Sống có đạo đức Có lý tưởng như Lâm Lẽ ra là một tấm gương sáng cho tôi noi theo Chỉ đáng tiếc hoàn cảnh gặp lại éo le Đến khi anh từ giã nhân thế này Tôi mới hiểu Thì ra Tất cả mọi chuyện đều muộn mất rồi Bởi vì Lâm đã mất Thế nên tôi thay anh Cùng với thầy Khoa và giáo sư Đình Đứng lên nhận bằng khen và quà của huyện Tấm bằng khen Có ghi tên anh tôi cố gắng nở một nụ cười nhưng nỗi chua sót và nhớ nhung khắc khoải đã ngập tràn nơi trái tim tôi tôi cho rằng bản thân mình rất giỏi chịu đựng nhưng nào biết nỗi đau trong câm lặng còn khốn khổ hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau được giải tỏa ra ngoài chỉ cần nhắc đến tiên lâm tôi lại cảm thấy quặn thắt nơi lồng ngực không khóc được chỉ biết cố gắng mà mỉm cười chỉ biết cố gắng mà kìm nén quý vị và các bạn thân mến, tâm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 24 của câu chuyện sao sáng chờ anh về tác giả phạm vũ anh thư tâm an xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an trong câu chuyện này vậy là chúng ta chỉ còn bốn tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi và mà ngày hôm nay chúng ta lại nghe tin rất buồn về lâm rằng anh không còn sống nữa và cô gái tiên là diệp anh của chúng ta phải sống mạnh mẽ hơn từng ngày từng ngày phải chăm sóc cho bé Mon và thực sự là Tâm An rất rất cảm động khi đọc tập truyện này và không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của tập 24 hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé và Tâm An xin gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối nay ở tập 25 chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại